Các bạn đang nghe tại cũng Sẽ chọn một nhân viên ở công ty bên Đài Loan làm vợ mình Lại còn phát truyền hình trực tiếp mọi người cùng xem Lựa chọn một nhân viên phục vụ nhà bé ở khách sạn Anh là cố ý, chắc chắn vậy Cho dù có gặp, sắc mặt chắc chắn sẽ khó coi Tuy rằng bọn họ không thể công khai phản đối Dù sao đại hội chọn vợ cũng là được bọn họ đồng ý Không hay ho gì mà trước mặt truyền thông lại lật lọng, làm hủy hoại thanh danh của gia tộc. Nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy để cho anh đi lấy một nữ phục vụ bình thường. Phái người đi tìm đi, tuyệt đối không để cho bọn họ tìm thấy cô gái đó trước. Anh cũng không muốn thua, nhất là lại thua ở ngay đại hội tuyển thê của chính mình. Vâng, thuộc hạ biết. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Một thù hạ thân tín khác của lôi lạc là tiểu dư thở hồn hển chạy vào, khẩn trương đến nỗi ngay cả cửa cũng không gõ. Có chuyện gì mà rối loạn khẩn trương vậy? Tuy tên này thông minh nhưng lại hơi bộp chộp. Việc kia, tiểu dư nuốt xuống một chút nước miếng, mới hung háng nói. Có một vị tự xưng là cha của quý tiểu thư gọi điện thoại nói, nói muốn tìm ngài nói chuyện. Cha của quý văn tranh, nối trực tiếp máy vào đây cho tôi. Thật đúng là tìm hoài không ra, cuối cùng lại tự đến, đỡ tốn công sức. Xem ra, anh có thể đem nữ nhân kia trở về nhanh như trở bàn tay. Trời cao trong xanh, mây trắng lửng lơ. Thời tiết hết sức trong lành, Quý Vân tranh đang nằm trên ghế bành ung dung nhạn nhã. Lén lút trở về nhà mình ở Đài Loan, mấy ngày nay không cả ra khỏi cửa, ngay cả khách sạn Hồng Kông bên kia cũng không dám gọi điện xin phép, chỉ sợ bị nghe lén. Dù sao, với tình cảnh như hiện nay, cô là không có khả năng trở lại làm việc ở khách sạn Á Thái. Đành phải giả thinh, chỉ có thể yên lặng chống lại cái tính bá đảo của tên nam nhân vô lễ kia, dù hắn có thần thông quảng đại đến mấy, cũng không thể tìm đến cửa nhà cô mà tìm. Chỉ cần có thể tránh khỏi ma trưởng cố lôi lạc, bắt cô một tháng không ra cửa cũng chẳng vấn đề gì. Nam nhân này thật đáng sợ. Quý Vân tranh cầm một cuốn tạp chí che mặt. Giống như là làm như thế thì khuôn mặt tuần tú của lôi lạc sẽ biến mất, sẽ không còn luẩn quẩn trong đầu cô, sau đó hiện lên những hình ảnh khác, làm những loạn tâm linh không có tỉ vết của cô. Đúng vậy, cô bị những hình ảnh của anh, như là anh hôn cô, dụ dỗ cô làm cho điên rồi, lỗ tai luôn luôn vang lên những câu nói kia, tôi muốn em, tôi muốn em. Tiểu quý, cô nghe thấy có người gọi, nhưng là cô không muốn động đậy. Tiểu quý, còn đang ngủ sao? Là ba à? Ba có việc gì ạ? Có việc, ba muốn nói chuyện với con. Ba, không phải là ba muốn nói đến sự kiện kia, hôm nay về nhà con đã nói qua rồi, cái đại hội kén vợ kia từ đầu chi cuối đều là một trò cười, còn không rõ là lôi đại chủ tịch vì sao làm ra vẻ không cần những thiên kiềm đại tiểu thư, cố ý chọn một phục vụ sinh như con. Có điều, nếu hắn là cố tình làm như vậy... Khi hắn biết con là con gái duy nhất của ông chủ nhà hàng khách sạn Đài Loan cát xã Quỳ Phong thì nhất định sẽ thay đổi ý định. Còn nữa, con căn bản một chút cũng không thích lôi là kia. Bà tốt nhất không cần lo lắng đến hôn sự của con ảnh hưởng đến buôn bán. Thế thôi, con nói xong rồi. Vỗ vỗ mông, Quỳ Vân tranh thở phì phì còn muốn chạy lấy người. Quỳ Phong lại nét mặt giả nua nhân lại, nhanh chóng tóm lấy cánh tay của con gái. Con gái, bà thật xin lỗi con bây giờ lại diễn gì đây quý văn tranh nhịn không được nhìn trần nhà chằm chằm con nên biết bà đã vất vả từ một nhà hàng nhỏ làm khởi điểm sau này mới an nên làm ra mở ra các xã là ước mơ của ba và mẹ con tuy rằng mẹ con không còn nhưng bà vẫn kiên trì muốn đem ước mơ này hoàn thành cho dù nó không thể trở thành khách sạn cấp quốc tế nhưng nó cũng là một trong những khách sạn lớn nhất nhì Đài Loan nó là vận mệnh của bà bà không thể mất đi nó Quý văn tranh lạnh lùng quét mắt về phía ba quý, mi mắt sật giật, giật, cảm thấy một đại nạn chuẩn bị giáng xuống. Cho nên, ba, rút cuộc, ba muốn nói gì? Quý phong nhìn con gái, về mặt ái náy. Cái chuyện lôi lạc, hắn uy hiếp ba, nói nếu không thuyết phục được con ngoan ngoãn cả cho hắn, hắn sẽ nuốt chừng luôn cả cát xã. Chờ một chút, quý văn tranh hai tay khoanh trước ngực, một cỗ khí tức ở trong ngực cố bốc lên không ngớt, Hắn làm sao có thể tìm đến ba? Hắn làm sao có thể biết con là con gái của ba được? Không phải là chính ba gọi điện cho hắn chứ? Bàn đứng con gái mình chứ? Tiểu Quý, Quý Phong mặt một trận thanh minh. Con làm sao có thể nghĩ về ba như vậy? Ba đương nhiên sẽ không bao giờ làm như vậy. Người ta là chủ cả một tập đoàn á thái lớn nhất ở châu Á. Muốn tra ra con là con gái của ba có gì? Là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.